Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng ngữ khí rất lạnh lùng không hề có sự thân thiện như trước đây không ạ em không bận được em đến nhà tôi đi nói xong công đợi Phương mộc trả lời giáo sư Kiều đã gác máy luôn giáo sư Kiều dãn bình ngồi trong phòng khách hút từng điếu thuốc Tuy chưa lâu nhưng đã cảm thấy tức ngực ông đứng dậy đi đến bên cửa sổ cố gắng nhìn ra phía xa Bầu trời xám xịt, có đám mây đen treo lơ lửng, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào. Cúi đầu nhìn xuống, thấy Phương Mộc đầu tóc nhễ nhại mồ hôi đang chạy đến. Kiều Doãn Bình nhìn thấy bộ dạng vội vã khẩn tấp của Phương Mộc, nỗi bực bội trong lòng cũng đã vơi đi phân nửa. Trong tất cả các sinh viên, Kiều Doãn Bình yêu quý Phương Mộc nhất. Ông vẫn nhớ trong cuộc thi vòng 2 sau khi các nghiên cứu sinh nhập học, cậu sinh viên này có thành tích phần viết rất bình thường. Nhưng ở phần nói lại biểu hiện ra khả năng thiên cú của mình. Kiều Doãn Bình hỏi liền mấy câu về lịch sử phạm tội ở phương Tây. Phương Mộc đều trả lời lưu loát, không chỉ lý thuyết cơ bản rất vững, mà sự kiến dài cũng rất độc đáo. Kiều Doãn Bình lúc đó liền quyết định nhận cậu làm đệ tử. Hơn nữa, so với những sinh viên sau khi nhập học thì học hành lười biếng. Phương Mộc chăm chỉ hơn nhiều. Ngoài môn học bắt buộc, cậu còn thường xuyên đến cơ quan tư pháp thu thập tài liệu. Kiều Doãn Bình rất tán thành phương pháp này. Ông luôn cho rằng cách tốt nhất để nghiên cứu tội phạm học chính là để sự thực lên tiếng. Nhưng hôm nay, cậu sinh viên luôn được ông sủng ái, đã làm ông nổi giận lôi định. Tiếng chuông cửa vang lên, bà vợ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, nhìn thấy mặt Kiều Doãn Bình nặng trình trịch, thở dài một tiếng, đứng lên, ra mở cửa. Phương Mộc đấy à, mau vào đây. Em chào cô ạ. Bà lấy cho Phương Mộc một đôi dép đi trong nhà rồi khẽ nói. Ông ấy ở trong thư phòng, lại đang nổi nóng. Cứ tội theo ý ông ấy một chút. Dù ông ấy có nói gì em, em cũng đừng phản bác lại nhé. Phương Mộc gật gật đầu. Giáo sư Kiều nhíu mày ngồi trên ghế xoay im lặng, nhả khói thuốc Phương Mộc không dám ngồi xuống, cứ đứng im, hai tay thỏng xuống. Giáo sư Kiều hút xong điếu thuốc chỉ sang chiếc ghế bên cạnh, rồi lại đẩy bao thuốc lá sang. Phương Mộc thận trọng ngồi xuống, do dự một lát, sau đó rút ra một điếu, châm thuốc. Hai người ngồi yên lặng hút thuốc, không khí dường như cũng ngưng tụ lại. Cuối cùng vẫn là giáo sư Kiều lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Chiều nay, việc thầy hiệu phó tề nói là thật à? Thực ra trước khi đến đây, cậu đã dự điệu được giáo sư Kiều tìm cậu là vì việc này rồi. Việc Thái Vĩ tự ý tiết lộ tên của mình cho người nhà Từ Kiệt và cả việc Tiểu Phó Tề yêu cầu cậu lên bục phát biểu trước toàn trường. Tất cả những việc này đều khiến Phương Mộc rất bực bội. Nói thật, việc giúp cơ quan công an phá vụ án hình sự chẳng có gì là đáng xấu hổ cả. Nhưng Phương Mộc không muốn vì thế mà bị mọi người chú ý, cho nên nguyên nhân khiến cậu bực bội bắt nguồn từ tính cách của cậu. Nhưng giáo sư Kiều lại phản cảm gay gắt với sự việc này, khiến Phương Mộc vô cùng bất ngờ. Dạ, việc này... Phương Mộc không biết phải trả lời thế nào nữa. Em hãy nói xem, đúng hay không? Giọng thầy Kiều cao vút lên. Đúng ạ. Phương Mộc thật thả công nhận. Em nói tỉ mỉ xem nào, rốt cuộc là chuyện gì? Phương Mộc đành phải kể tỉ mỉ lại tất cả quá trình vụ án của Mã Khải cho thầy Kiều nghe. Nghe xong thầy Kiều trầm ngâm một lúc, sau đó nói, Đây là lần đầu tiên em làm như vậy à? Phương Mộc do dự dây lát, lắc đầu nói, Không phải ạ Thầy Kiều hừ một tiếng, rồi không nói gì. Lấy một viếu thuốc trong bao thuốc, xoẹt một tiếng, châm thuốc, nhíu mày, bắt đầu hút. Phương Mộc định lên tiếng hỏi, nhưng lại không dám nói, Chỉ có thể bất lực ngồi im. Phương Mộc. Giáo sư Kiều đột nhiên cất tiếng hỏi. Bản chất của việc khắc họa tâm lý tội phạm là gì? Dạ. Phương Mộc ngẩn người. Nhưng cậu lập tức định thần lại. Khắc họa tâm lý tội phạm là một kiểu suy đoán đối với hành vi phạm tội sau khi trải qua huấn luyện chuyên ngành. Cậu dừng lại dây lát. Loại ý kiến này không phải là kết luận có tính khoa học. Vậy cậu nghĩ cậu là người được huấn luyện xuất sắc về khắc họa tâm lý tội phạm sao? Không phải ạ." Phương Mộc cúi đầu nói lý nhí. "Vậy thì cậu dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể cung cấp cho cơ quan tư pháp cái gọi là ý kiến đấy làm ảnh hưởng?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net